Vì thế tà quân, tập 205, quân mặt tà cảm thấy, mình nếu đã tiếp nhận việc miêu tiểu miêu trợ giúp lần này, nếu đối với âm mưu của chiến gia vẫn không quan tâm, quá thực trong lòng nuốt không trùi, không hợp với tám chữ trong tâm khoái ý ơn cừu, vấn tâm vô hồi Bất quả, muốn làm nhưng lại không có cỡ, vừa vặn chiến ngọc thụ là mặt cho hắn, đặt ra một cái điều kiện, tự nhiên hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền, cũng chính là nguyên nhân. Mà lúc đầu, quân đại thiếu gia giả ngủ. Trên thực tế, quân đại thiếu gia cũng không có hy vọng. Chiến gia quân đệ thật sự sẽ đem toàn bộ thủ đoạn của bọn chúng nói ra, quân mặt ta cần, kỳ thật chỉ là muốn bọn hắn đáp ứng mà thôi. Chỉ cần thắng trận này, vô luận chiến gia quân đệ có nói ra toàn bộ thủ đoạn hay không, kết quả cũng sẽ không thay đổi. Bởi vì chỉ cần kết hợp sự tình ngày hôm nay, lúc sau khi Biêu Tiểu miêu trở về nói ra, tất nhiên sẽ khiến cao tầng Biêu gia đối với chiến gia sẽ chú ý cực độ. Lúc đó, những âm mưu quỷ kế của chiến giả còn muốn vô thành vô tức tiến hành, tin tưởng cũng sẽ có lúc khó khăn. Nhưng Phạm là những lão bất tử nắm quyền lực trong tay, ai chả là bạch cấp, làm gì có kẻ nào là đen càng dầu Mấy lão bất tử này, kẻ nào lại chưa từng lăn lộn trong chúng âm mưu quỷ kế trưởng thành. Cho nên, quân bạc ta mới đưa ra cái điều kiện đối với bản thân không có chút nào quan hệ, nhưng đối với chiến gia cùng biêu gia lại cực kỳ trọng yếu Chiến Thanh Phong cùng với Chiến Ngọc Thụ đồng thời sửng sốt hắn vì sao lại đặt điều kiện này đến tột cùng là hắn phát hiện cho cái gì hay là cố ý muốn làm khó dễ để tránh cái đề mục này mà điều kiện này chứ thực tế cũng chẳng có ý nghĩa gì chứ nói người căn bản đối không trà vế dưới coi như người may bắn đối được đến lúc đó chúng ta thể thốt phủ nhận căn bản không thừa nhận uy bức dù lợi hai người kia Người có khả năng làm khó dễ được ta sao, cho dù trong đó có cái gì cổ quái thị sao, hiện tại việc duy nhất cần lo lắng, ngược lại chính là cái huyết thể kìa, chẳng lẽ lại cần phát thệ. Chiến ngọc thù, bùng đầy hồ nghi, nhìn thoáng qua quân mặt ta, đột nhiên cười lành nổi. Mặt quân dạ, ngươi đang cố ý phải không? Ngươi biết mình đối không tra vế của câu đối đầy, có phải trước muốn làm bậy phải không? Không đối được, lại muốn dùng âm mưu quỷ kế, muốn gì hả? muốn hất nước bẩn lên người của chiến giả chúng ta, quân mặt ta hừ đỏi, hất nước bẩn à? nào có, các ngươi đưa ra điều kiện, ta tự nhiên cũng muốn đưa ra điều kiện. các ngươi đáp ứng chính là đáp ứng, không đáp ứng chính là không đáp ứng. cần gì phải lương lẹo, lảng tránh, sẵn khoái một câu, đừng để cho ta khinh thường mấy kẻ thế giả đệ tử các người. chiến gia quân đệ nhìn nhau, chiến ngọc thụ nhỏ giọng nói, đại ca, ngươi xem, chiến thanh phong ánh mắt chớp động nói. Các điều kiện đơn giản này, lại không bình thường chút nào. Các điều kiện này của đối phương, hình như cùng bản thân hắn không có chút quan hệ nào, nhưng trên thực tế, lại bắt được chúng chỗ yếu hại của chúng ta, một khi chúng ta đáp ứng, vạn nhân đối phương. Đối được như vậy, những người chúng ta tìm đến ngày hôm nay, lập tức tiền đồ bức sạch, hơn nữa từ nay về sau, chiến giá chúng ta cũng muốn sự tình gì, có thể sẽ gặp phải khó khăn, cho dù phải chặt đứt đám nhân tại mình bồi tài ra bởi vì bất luận kẻ nào cũng không muốn dùng những kẻ tùy thời sẽ đem chủ tử trả bạn được ta cũng lo lắng như thế chính là vạn nhất lần này mặt quân dạ căn bản vốn là không đối được có ý nghĩ tra thủ đoạn làm khó dễ chúng ta chúng ta nếu dễ dàng buông tha ván này mấy trận sau chỉ sợ phần thắng lại càng thêm xa vời nếu bởi vậy mà thua trận toàn bộ công sức bố trí đúc trước sẽ tăng thành mây khỏi còn nếu đáp ứng điều kiện này của hắn đồng dạng thành danh của chúng ta cũng có thể sẽ bị bất sạch chiến ngọc thụ lo âu nổi huynh đệ hai người trong mây thương nghị đột nhiên chiến thanh phong cắn trăng một cải nỗi. ngọc thù loại sự tình này không thể không đáp ứng nhưng đáp ứng rồi chẳng may đối phương đối được nói không chữ chúng ta cũng chỉ có thể thí xem dự tướng ngọc thụ ngươi tuổi còn trẻ tiền đô trọng lớn không cần quán chuyện này vạn nhất hắn đối được Để ta đứng ra, nói rõ tràng chuyện này, sau đó thừa nhận toàn bộ việc này, đây là chủ ý của ta cùng người không có quan hệ, cùng với gia tộc đại ca không có quan hệ, hy sinh bản thân ta, để thanh toàn đại cục, cũng không thành vấn đề. Đại ca, quên nói cái gì? Việc này vốn mà do tiểu đệ tiến hành, sao có thể để đại ca gánh trách nhiệm? Chiến ngọc thụ dù sao tuổi vẫn còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm, giờ phút này nghe thấy đại ca, hiền ngăn lẫm liệt như thế, nhất thời trong ngực nóng lên. Nhiệt huyết sôi trào, bật thốt lên. Cần có kẻ gánh trách nhiệm, thì cũng phải do ta thừa nhận, cùng Quỳnh có quan hệ gì. Như thế, cũng tốt. Chiến thanh phong chẳng qua do dự một chút liền lập tức đáp ứng thở dài nổi. Chỉ là, ủy khuất cho đệ rồi. Bớt quá, Phi Quỳnh cũng tin tưởng phán đoán của đệ. Thủ đoạn gian trá này có mặt quân dạ kìa, chính là chứng minh, hắn căn bản là đối không được. Hắn từ năm ấy đến nay, vẫn đối không trả. Chẳng lẽ tại đây chỉ trong nhất thời lại có thể làm được. Chiến ngọc thụ vừa rồi nhất thời xúc động, tuy tiện một lời thốt ra. Giờ phút này trong lòng đã hối hận không ngờ rằng đại ca rượt thịt của mình, ngay cả do dự cũng không do dự, lập tức giống như hận không thể đem hết thảy toàn bộ đổ lên trên đầu của mình vậy. Trong lúc nhất thời, chiến ngọc thụ có cảm giác giống như là rơi vào cạm bẫy, thật giống như là đại ca của hắn, đào sẵn một cái hố để cho hắn từ mình nhảy xuống. Sau đó là nhanh chóng vứt bỏ chính mình, người này chẳng lẽ chính là vị đại ca, mà mình vẫn luôn ngưỡng mộ tôn trọng sao? Trong nhé mắt, Chiến Ngọc Thụ cảm thấy giống như là nuốt phải một con chuột chết vậy, trong lòng giống như sập đổ vậy. Mặt quân dạ, điều kiện của người đáp ứng, ta cũng sẽ lập tức hạ xuống huyết tệ. Chiến Thanh Phong cười lạnh nhìn thấy quân mặt ta, hiện tại có phải hay không, biểu diễn một chút tài văn chương, có một không hai của người. Quân mặt ta hoảng sợ chầm chạp nổi. Mẹ nó, điều kiện hạ khác như vậy, mà các ngươi cũng có thể đáp ứng. Các ngươi không sợ sẽ làm mất sạch thanh danh của chiến gia à? Chiến Thanh Phong cười lạnh nổi. Nếu có thể trả một cái giá lớn để đổ lấy sự thất bại của một vị đại thiên tài có được không linh thể chất, chúng ta cảm thấy là đáng giả. Mặt quân dạ, chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo dài thời gian sao, đưa ra về dưới đi. huynh đệ hai người Chiến Thanh Phong nhất thời lại càng thêm khẳng định, Kẻ này không xong rồi, không khỏi đắc ý cười trội lên. Thiên tài kỳ bàn tinh tác tử. Thùy nhân năng hạ. Chiến ngọc thủ nhất thời không nhanh không chậm, Du dư dân từ đắc nói ra, Đây nhịp điệu, tự phú vận luật. Thiên tác kỳ bàn tinh tác tử. Thiên tác kỳ bàn tinh tác tử. Ai? Chân mày càng nút càng nhăn, sắc mặt càng ngày càng đen. Miêu tiểu miêu nhất thời trở nên khẩn trừng, ngươi ngàn vạn lần phải vượt qua đó đêm mục này nếu đối không được, trước có thể sẽ thất bại đó, tất cả thành quả chiến đấu đúc trước sẽ tăng thành bay khói, hậu quả vô cùng khó lường. Mọi người ta đây thấy được ánh mắt của vị không linh thể chất này, hết thảy đều có chút động tình. Bất thế thiên tại vạn sự đều thông, đã qua vạn năm cũng chưa chắc có một người, hiện giờ lại tự đáy đá đập chân mình, chính mình thuật lại một cái cố sự, lại có thể đem bản thân cuốn vào trong tử lộ Kết quả này quả nhiên khiến người ta phải thở dài à. Quân mặt ta thông dong đi hai bước dừng lại, ngửa đầu trầm tư, sau đó lại lắc đầu trong miệng lẩm bẩm. Bất hành, bất hành nhất nhất nhất, sau đó lại lắc đầu tiếp tục dạo bước trầm ngâm. Trên mặt, chiến ngọc thụ cùng với chiến thanh phong, vẽ tư cười, càng ngày càng đậm, cơ hội giống như là muốn cười ra thành tiếng. Chứng kiến ánh mắt của vị không linh thể chất này, cũng giống như là một vụ thợ săn. Đang nhìn con mùi dần dần chơi vật cạm bẫy, đột nhiên khuôn mặt ta thốt. Có rồi. khuôn mặt ta kêu to một tiếng, giả bộ, vút mồ hôi lạnh nổi. suýt nữa thì gấp đến nỗi mắt phải sai làm rồi. Cuối cùng cũng đã thâm suốt rồi, kỳ thật cũng không có gì. Đã nghĩ thâm suốt, điểm mấu chốt rồi. Ta lúc đó sao là không nghĩ tới nhỉ? Quá thật là đáng tiếc. Đối được sao? thế đối kìa. nội dung cụ thể như thế nào? Nói màu. Mặt quân dạ, ta nói cho người biết. Chiến thanh phong cười hắc hắc, bỏ thêm một câu, gia tăng áp lực tầm lý. Người nói vô nghĩa quá rồi đó, vệ đối phải tuân theo niêm luật, thiên đối địa, vũ đối phong, đại lục đối với trường không. Điểm mấu chốt này ta hoàn toàn hiểu rõ. Nghe đây này, vế dưới sẽ là, quân mặt ta kéo dài thanh âm, từng chữ nói, Đại vi tị bà lộ vi huyện, na cá cảm đạn. Âm, trong đại sánh. Mọi người nhất thời trúng động cả lên, tuyệt, quá tuyệt vời, thiên tác kỳ bàn tinh tác tử, thủy nhân năng hạ, địa vi, tỳ bà, lộ vi huyền, na cá cảm đặng. thiên đối địa, kỳ bàn đối tỳ bà, tinh đối tử lộ, đối huyền, thủy nhân năng hạ, na cá cảm đạn. Mỗi một ký tự đều được đối vô cùng chính xác, quá thực không chê vào đâu được, dịu đến tột đỉnh. Vế trên, vế dưới, đông dạng, đại khí, đông dạng, quần ngạo, đông dạng, bệ nghệ nhìn chúng sinh. Câu đối như vậy, mà còn chưa hoàn hảo, như vậy trên thế gian này, chỉ sợ là không có mấy câu đối tinh tế nữa. Trong lúc nhất thời, mọi người đi nhìn quân mặt ta bằng ánh mắt phức tạp. Đầy trước cuộc, con là người hay không? Quá thật là yêu nghiệt, kỳ tích à? Ánh mắt của Miu Tiểu Miu là càng tỏa ra ánh sáng kỳ dị, chăm chú nhìn vào quân mặt tà Trong lòng nhất thời cảm thấy vui sướng cùng kết động. Trong lúc nhất thời không thốt nên lợi, lúc hắn đối chưa được, bản thân cực kỳ lo lắng, hiện giờ hắn đối được, mà mức độ tuyệt vời cung phế dưới cũng khiến mình trực tiếp khiếp sợ, khiếp sợ không dị sánh kịp. Cái này, hắn thật sự đối được sao? Ta không phải đang phát mộng chứ? Hắn sao lại lợi hại như vậy? Ta, điều là tiểu thư nhịn không được, mặt phát sáng, giống như ngàn sao. Quân mặt ta lâu mồ hôi, giống như là trong lòng vẫn còn sợ hãi, rồi lại dương dương tự đắc nổi. Vế trên này đã gây khó dễ cho ta trong nhiều năm, chưa từng bao giờ đối được, không ngờ chính trong lời nói của hai vị chiến gia công tử, vào trường hợp đặc thù ngày hôm nay, dưới cực độ áp lực, thế mà lại đột phá. Nói vậy ta thật sự, cần đa tạ hai vị chiến công tử một chút ha, thật sự là may mắn. Những lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người ở đây đều vô cùng quá dị. Nếu nói đây là chiếm được tiện nghi, còn đi khoe mã, có vẻ như là không giống, quả thực là vô cùng quái dị. Tóm lại, loài cảm giác này, quả thực vô cùng khó diễn tả. Chiến gia quên đệ, vẽ dương dương tự đắc đã sớm không còn sót lại chút gì, mặt xám như cho tạng, liếc mắt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, buồn chán, giống như muốn chết. Vừa rồi còn ở chỗ này, người sướng người họa, dương dương tự đắc. Cho chẳng, kẻ này đang tự lấy đá đập chân mình, hiện tại xem cha trước cuộc là ai bơ lấy đá đập chân mình, huynh đệ hai người khóc không chảy nước mắt. Xin hỏi, ta đối như vậy có được không? Hắn là xem như phù hợp với niên luật đi. Quân bạc ta khiêm tốn hỏi, chiến Thanh Phong cứng ngắc gật cực đầu, về phần Chiến Ngọc Thụ thì khí tức gật đầu cũng đã mất sạch, cả người chơi vào thất hồn lạc phách. Như vậy hiện tại tại hai vị chiến công tử Có phải hay không, đem việc ta mới hỏi, nói ra toàn bộ chân tưởng. Phương mặt ta quỷ dị cười, nhắc nhở nổi. Thỉnh hai vị, ngang bằng lần chớ quên, vừa rồi các người chính là, lấy 18 đội tổ tông, cùng hậu thế phát xuống lời thề độc. Lời thề này vô cùng hiệu nghiệm, nói không chừng, lại ứng nghiệm thì sao? Đương nhiên các người cũng có thể hoàn toàn không quan tâm, cũng có thể không thực hiện lời hứa hẹn. Chúng ta biết rõ. Chiến ngọc thụ sắc mặt lúc đỏ rút trắng, mấy lần muốn khống chế, nhưng loài độc thể này lại lập ra trước mặt nhiều người như vậy, làm sao có thể chống chế? Một khi chống chế, chính là không đem liệt tổ liệt tông cùng hậu thế, không để ở trong bắt Nếu mắc phải tội danh này, thì ngay cả chiến gia mình cũng không có chỗ dùng thần. Gia tộc, lâm thanh âm, vốn là chút âm giạc già, mặc dù là đại hành gia trong lĩnh vực nhạc lý, cũng cần có sinh ý để duy trì cuộc sống. Hiện tại gia tộc là các xu thế xuống dốc, mà chiến gia chúng ta không sai biệt lắm, trước mắt đã thu mùa một nửa nhạc quản, Bọn hắn muốn sống, đương nhiên là phải nghe theo mệnh lệnh của bốn công tử. Bốn công tử chỉ gây một ít khó dễ đối với tộc nhân của bọn họ trong nhạc quản, khiến cho bọn họ không thể từ chối, thế là tốt rồi. Lời nói của Chiến Ngọc Thụ quả thật khiến người khác ba đạo dễ sống, Chiến Ngọc Thụ cắn răng một cái. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là chủ ý của mình ta. Trừ ta cha tất cả mọi người trong diễn gia đều không biết, nếu không cho dù ngay cả gia tộc, cũng sẽ không dung ta. Về phần tề Vạn Kiếp thì lại càng đơn giản, Tê Vạn Kiếp ham mê danh lời. Mặc dù đã có địa vị kỳ vương nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, ta chỉ cần hứa hẹn cho hắn một cái vị trí kỳ tôn của huyển phủ, thêm cho hắn một tòa đại trang viên ở trung tâm huyển thành, cộng với bốn vị tuyệt sắc thị nữ, cùng với bụi vạn lượng hoàng kim. Cũng cam đoan, mang vị tiểu thư Lý Phủ mà hắn yêu say đắm, đưa đến Phủ, trở thành vợ của hắn, hắn thấy vậy liền chấp nhận ngay, còn hứa hẹn bảo đảm nhất định sẽ đánh bại được mặt quân dạ, rồi mới nhận thù lao. Chiến Ngọc Thủ hít sâu một hơi, tra vẻ cố nhớ lại mọi chuyện rồi nói. Trong đám người, tề vàng kiếp sắc mặt như cho tạng, môi trung chảy, chứng kiến ánh mắt xem thường truyền đến tự bố phía, tề văn kiếp đã rõ ràng, vận mệnh của mình theo những lời nói này của Chiến Ngọc thụ đã bị cải biến toàn bộ mình xong rồi. đủ loại cố gắng trong dị vãng từng vô hằng Quang vinh từ giờ thời khắc đầy cùng mình đã hoàn toàn không có một chút quan hệ, tất cả đều là quá khứ, đều đã hóa thành lịch sử. thiên địa đối với hắn trong lúc này dường như sụp đổ. Tề Vàng Kiếp sắc mặt trắng bệch, đột nhiên to một tiếng phun ra một gụm máu lớn, lập tức hồn bề bất tỉnh. Tất cả mọi người ở chỗ này cũng không quản đến vì kỳ vương tệ vạn kiếp này ra sao bởi vì bọn họ còn đang khiếp sợ ngay người trước sự thật mà Chiến Ngọc thù nói ra. Y như quân mặt tạ tiên đoán trước, Chiến Ngọc Thủ quả nhiên đem hết thảy mọi chuyện tự mình gánh phát, hoàn toàn phủ nhận có quan hệ cùng với chiến giả, thậm chí ngay cả Chiến Thanh Phong cũng đem gạt bỏ, tâm tính người này coi như trích đạo mình, chỉ riêng mỗi việc tự thuật là khiến cho người khác cảm thấy được. Phản bộ đều do hắn một mình gây nên, cùng gia tộc hắn không chút quan hệ nào. Dưới tình huống như vậy còn có thể làm được việc này, không thể nghi ngờ, quả thực là không dễ dàng, quả thực không ngờ được. Mà ở một bên, Chiến Thanh Phong sắc mặt cứng đờ nhìn thân đệ đệ mình, không biết là đang có tư vị gì. Đột nhiên, Chiến Thanh Phong vậy mà xong tới, dán một cái thắt nặng nề lên trên mặt Chiến Ngọc thụ dần dữ quá. Ngươi, tên xuất sinh này, ngươi lại có thể làm ra chuyện bị ổ đứa bực này. Chuyện này sao có thể làm ra được, thành danh trăm ngàn năm của chiến gia chúng ta, cứ như vậy bị tên xúc sinh ngươi hủy diệt rồi, ngươi rốt cuộc có biết, ngươi đang làm cái gì không, làm sao ngươi có thể làm ra chuyện bị ổi vô liêm sỉ như vậy? Lại tiếp tục một cái tác, bên miệng chiến ngọc thủ nhất thời chạy ra máu tươi. cả người cũng bởi vì hai cái tác này bất tình lịnh mà té ngã trên mặt đất. Chiến thanh phong làm bộ lòng đau như cắt quát mắng, trắng đầy gân xanh, lòng đầy lửa giận, không kiềm chế được. Một hồi đầu, suốt cuộc thở dài một tiếng nói. Gia môn bất hạnh. Thật sự là gia môn bất hạnh. Chiến ngọc thụ, người làm bại hoại gia phong chiến gia, làm ô uế danh dự của chiến gia, ta sẽ không tha thứ cho người. Tuy rằng ta không có quyền xử trí người, nhưng người sẽ không trốn thoát khỏi sự trừng phạt của gia pháp. Đời đến khi về lại gia tàu trội, bản thân ta muốn nhìn người như thế nào đối mặt chất vấn với phụ thân cũng với lão tổ lão tổng. Chiến gia gia pháp tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ con cháu chiến gia nào. Làm bại hoại gia phong của gia tộc. Miêu Tiểu miêu thờ ơ lạnh nhạt chứng kiến tất cả chuyện này. Mắt thấy đệ đệ xuất đầu đem tất cả tội lỗi gánh chịu thì ca ca liền mạnh bẻ lên án đệ đệ. Thân tình hiên ngang lẫm liệt tỏ vẻ giận không kiềm chế được. Nàng đột nhiên cảm thấy việc này giống như là một mạng hí kịch. Vừa mới bắt đầu thì khiếp sợ. Đến lúc này thì buồn cười biến hóa tâm tình vi diệu đến bậc đầy. Ngay cả chính nàng cũng không cảm giác được. Thủ đoạn như vậy Lừa gạt người thường, còn không được huống chi ở đây, đều là những nhân vật thông tuệ tuyệt đỉnh, cho dù không có đương trưởng xé tọt, kỳ thật có mấy người là không trở nổi tình trong đó. Cho trăng thiên hạ, toàn người ngu, chỉ có huynh để hai người các ngươi thông minh sao, nếu không có chiến gia sâu lưng toàn lực ủng hộ, chiến ngọc thụ bỏ qua cái danh hiệu chiến gia thiếu già. Thì cũng chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi, ngay cả vài phần thực lực cũng không có, lấy gì ra để uy hiếp một cái thế già, càng không thể hứa hẹn cấp cho Tề vạn kiếp, nhiều đồ vật như vậy, tất cả chuyện này đều vượt quá phạm trụ năng lực của chiến ngọc thủ. Nhưng mà sự thật trỏ trang như vậy, chiến gia quân đệ. Còn trước mặt, chuyển vỡ tuần này. Bởi vì tất cả mọi người đều biết là một chuyện, thái độ của chiến gia lại là một chuyện khác. Chiến thanh phong trước mắt bầy tra bộ giắn công chính liềm bệnh hiên ngang lẫm liệt. Cho dù đóng kịch như thế nào, thậm chí mặc kệ mọi người ở đây tin cũng được, không tin cũng tốt. với kịch này vẫn phải diễn cho đến cùng. Bởi vì mặc dù tuyệt đại đa số mọi người tất nhiên sẽ không tin tưởng lời nói của chiến ngọc thụ, cái gì mà tự chủ trưng nhưng cũng chưa chắc sẽ đương trưởng xét hoạt ra sự thật. Thậm chí còn có không ít người tâm thuật bất chính sẽ phong mang trận mắt lên chứng minh những điều này là sự thật. Hành vi của chiến nghị thiếu giả đều là hành vi cá nhân, cùng chiến gia hoàn toàn không có chút quan hệ nào. Nhưng miêu Tiểu miêu lại nghĩ chiến gia quả nhiên nhìn xa trong rộng, Chỉ có tên Chiến Ngọc thụ cũng có thể điều động tư nguyên lớn như vậy, vì chiến gia hết thảy đều không cảm thấy đáng tiếc, tâm tính như vậy, quyết đoán như vậy, quá thật không phải là nhỏ, trái lại miêu gia, có được bao nhiêu người như vậy. Chiến gia có thể thu mua tệ vàng kiếp, uy hiếp làm thành âm, như vậy có thể hay không? Uy bức, lời dụ, những người khác, lấy phương pháp làm việc không tự thủ đoạn để đạt được mục đích này của bọn hắn. Nếu là tin tức như vậy, có lẽ bạn ta cũng chưa thể thông thấu, càng không nói đến việc, thể ngộ hoàn toàn. Nhân chuyến này, sau khi ta trở về, nhất định phải hướng đến Gia Gia cùng với phụ thân bậm báo, tin tưởng lấy lịch duyệt của bọn họ, tất nhiên là có thể nhìn ra sự ảo diệu trong đó, thậm chí tiến thêm một bước phân tích được nguy cơ che giấu ở bên trong. Ván thứ ba, chiến gia bại. Mặt đại thiên tài sở hữu không linh thể chất lần thứ hai toàn thắng hơn nửa ngày sau đó. Còn đem một trong những kẻ phát khởi chiến gia, nhị thiếu gia, chiến ngọc thụ, đương trạng, vế đi phần nữa. Kết quả này làm cho những kẻ lúc nãy còn đang hăng máu muốn nhảy ra xoa tài, này là trục đầu lại, y như ve sầu mùa đông vậy. Hiện tại tất cả mọi người đều nhận ra được, các vị mặc quân giả có được không linh thể chất này, không chỉ là một thiên tài thực thụ, mà còn là một kẻ chất độc, không dễ chọc vào. Mới đến thì hắn tra vẽ, dân đầu đường xóa chợ tự như thẳng du cùng, ở quê lên thành phố, vậy mà chỉ cần kẻ khác chọc hắn một câu, thì hắn lập tức nắm ngay điểm yếu hại của kẻ đó, mà một khi để hắn nắm được điểm yếu của người, thì chúc mừng người, người xong đợi rồi. Có vẻ như hắn có một tính cách đặc biệt, đó là có thủ tất báo, nói đơn giản một chút, là kẻ lòng dạ hẹp hòi Ai công kích hắn, hắn liệt công kích lại. Hơn nửa thủ đoạn phản kích lợi hại đến nỗi, những người xung quanh chỉ xem thôi cũng đủ lạnh người. Từ đầu đến giờ hắn chưa từng chủ động khiêu khích ai, mà chỉ một mực phản kích, trước tiện hắn ung dung hóa giải mọi thế tiến công của người, sau đó dùng thủ đoạn sắc biến nhất để phản kích lại, một kích tất trúng. Hơn nửa đánh tất trúng, chúng chết tuyệt, mỗi một lần tra tay chắc chắn sẽ có kẻ chúng chịu chết ngựa. Cho dù là hai quân đệ chiến gia cũng không có ngoại lệ. Như vậy, hắn chẳng phải có sự tự tin cường đại cùng với tính tỉ mỉ sao, thậm chí nhiều đó cũng chưa đủ, còn phải có thêm năng lực quan sát phi thường, khả năng tính toán chi lì và cực kỳ quyết đoán. khi thiếu một thứ cũng không được. Người này không hổ là kẻ có công linh thể chất trong truyền thuyết. Đối mặt với một tên biến thái đến cỡ này thì làm sao mà chơi nổi đầy? Có vẻ như căn bản sẽ không có người dám lên trước để thử nữa rồi. Vấn đề này không chỉ suy đoán của bang giám khảo mà đám người chiến thành phòng cũng nghĩ như vậy. Từ trước đến giờ mọi người chỉ nghĩ là người có không linh thể chất trong truyện thuyết thì dĩ nhiên là chỉ có thể chất thích hợp cho nên việc tu luyện huyền khí mà thôi. Hoặc có thể nói trình độ tu luyện huyền khí của hắn sẽ tương đối biến thái hơn một chút. Trên những phương diện khác thì không thể tận thiện tận mỹ được, có người há có thể hoàn mỹ được sao? Càng thêm không có khả năng có kẻ không gì không biết, không chỗ nào không hiểu như vậy. nhưng sự thật trần trụi trước mắt đã cho những người ở đây một bài học hiểu rõ một sự thật vô cùng khủng bố. bọn họ đang gặp một quái thai, mà quái thai này còn có thực lực bí hiểm đến cực điểm. Quân mặt tà người này, thân là kẻ có được không linh thể chất, mà huyền khí tu vi cũng thường thường. nghe nói hắn còn ít được cho đi học, vậy mà hắn có thể tinh thông ngoại thứ. Không, phải nói là uyên thâm mới đúng. Đối với người tu luyện huyền khí thì mục tiêu hàng đầu là tu luyện. Mấy cái trò thi tự ca phú, cầm kỳ thư hòa thì chỉ là mấy thứ vui lúc trễn trỗi mà thôi. Vậy bà gửi trước bác này thì ngược lại. Phương diện áp giặc có thể xưng là đại gia. Phương diện đánh cờ thì mạnh hơn danh thủ quốc gia. Tài văn đủ để cười nhạo mọi người. Chưa nói đến sự nhanh trí không kém hơn bất cứ kẻ nào. Một đám người ở đây dùng âm mưu quỷ kế nhằm vào hắn, thế nhưng hắn lại đồng dạng, lấy âm mưu, tính kế âm thầm, đánh ngã một đám người. Người này, quả nhiên như lời trượng buổi nói, thật sự không thể dây vào. Mặt của chiến ngọc thù đã xưng vụ, trong lòng hắn mặc dù có oán hận, nhưng lúc này hắn càng quan tâm đến sự thắng bại nhiều hơn. Hắn lùi về ghế của mình, ngồi thu lưu giống như một kẻ mang tội, nhưng trong lòng hắn vẫn không nặng, vẫn âm thầm cúi đầu nhẹ giọng thì thầm với đại ca mình người này trước có cân não là nhanh trí hơn nữa đối với những tập học này hắn hiểu thật nhiều chúng ta nếu lại đưa trà một số phương pháp chính thống để đấu với hắn chỉ sợ là rơi vào bẫy của hắn giờ chỉ còn cách dùng thế kiếm tẩu thiên phong thử xem sao kiếm tẩu thiên phong mà chơi đường ta đạo chiến thanh phong lẩm bẩm lại câu này đột nhiên hai mắt của hắn như bừng sáng Tên này xuất thân bừng cùng khốn khổ, vẫn chưa kết bạn với những kẻ đại phú đại quý. Người như vậy, tức là kẻ siêng năng ham học, chỉ thích những thứ vui, tào nhã, tuyệt đối không biết đến những trò ăn chơi trác tán của đại gia đầu. Ánh mắt của hắn liếc sang, sau đó dùng thanh âm nhỏ nhẹ dặn dò em trai bệnh. Nhưng những lời chiến thanh phong dù nhỏ nhẹ mà qua tay chiến ngọc thụ vẫn cảm thấy lạnh lùng tàn nhẫn trong đó. Dùng thủ đoạn bình thường không thể thắng được hắn. Vậy thì chơi những thứ mà hắn cả đời chưa biết đến khi nào. Ví dụ như là hai mắt chiến thanh phong rực sẵn Ví dụ như như những trò mà mấy thiếu công tử hay chơi. Mà cái thứ nghèo khổ như hắn cả đời chưa từng biết đến. Mấy thứ mà dân công tử ăn chơi chắc tán hay chơi thì không ngoài trò trò chó. da vô lậu xanh. Chiến ngọc thụ hừ một tiếng nói tiếp. Nói cách khác là chơi đánh bạc hoặc là chơi gãi hoặc là đấu đổ phiêu đấu chiến thanh phong trong lòng mở trọng trời gãi cái trò này tự nhiên là không thể lấy trà để so sánh nhưng mà bài bạc lại không sao cả nhưng thứ gì tròi gà tròi chó tròi trắng tròi dễ tròi huyền thú đều có thể dùng được hơn nữa thắng dễ chứ không thể thua chúng ta không có thiên phú như hắn nhưng những thứ kia phải học mới biết được sao chẳng lẽ vận khí còn sao cha kém hắn chẳng lẽ hắn có thể may mắn một đời sao Chiến Ngọc Thu cười lạnh hai tiếng. Sớm định ra bẫy vãn đấu, cầm kỳ thư họa, thi tủ trà, mình đã thua ba vãn rồi, giờ có đấu thi đi nữa. Thi khỏi so cũng biết kết quả, thậm chí khỏi cần so thư pháp luôn. Hắn có tài học như vậy, thì thư pháp chắc chắn là hạng danh già. Một khi đã như vậy, không lẽ thi vẽ tranh, hay uống rượu sao, vậy thì không bằng đi đánh bạc. Chiến Thanh Phong hoang mang hỏi lại, không, khỏi cần thi vẽ tranh. Xem hắn đối đáp đúng âm luật như vậy, tất nhiên, xé tinh thông, thi từ, mà thư pháp cũng không xa lạ gì với vẻ tranh, chỉ cần người đọc sách, chuyên chú một thời gian là biết, còn chuyện hắn có nhận thức gì về trụ hay không, thì ta cũng không nắm chắc, không bằng trực tiếp bỏ luôn mấy trò đó, thay bằng những trò mà chúng ta nắm chắc mới được. Chiến Ngọc Thù nói tiếp, hai ván tiếp theo, đầu tiên là đánh bạc, sau đó là tròi huyện thú. Chiến Ngọc thụ không khỏi đắc ý cười. Nên này vốn dĩ là một kẻ nghèo hèn. nếu đụng vào cả cự, thì với tâm tính và trình độ của hắn, khẳng định không theo nổi. Thậm chí là cho hắn gặp bày bắn mà qua được thì vẫn còn trường đấu cuối cùng. Mấy trò đá gà, đấu chó chỉ là trò tiêu khiển, ăn chơi chát tán, cứ để bình thường đi, không cần lo lắng gì. Đấu thú thì cứ trực tiếp dùng huyền thú đi. Hai trận quyết thắng thùa, bàn bạc, đấu huyện thú à, cách hay lắm. Tinh thần chiến thanh phong không khỏi hừng phấn. Cách này của chiến ngọc thụ không khỏi có phần quá đáng. Ai mà chẳng biết cầm kỳ thư họa thi tự cao phú vốn dĩ là những thứ thanh nhã, trang chứa tình cảm. Mà băng cờ với đá gà đấu chó trọi dế lại là làm những thứ ăn chơi, mà phải là những kẻ ăn chơi chắc tán lắm mới thạo được mấy trò này. Và thường những tên này chẳng biết gì về mấy thứ cầm kỳ thi họa mà đa số những người cho mình thanh cao và giáo nghiệm khắc thì cơ bản chẳng có cơ hội nào để tiếp xúc với những cái trọ đỏ nhem mờ ám này. Đây vốn là hai thứ thuộc về hai thế giới khác biệt. Mà nghe đồn, mặt quân già vốn chỉ xuất thân chẳng giàu có gì, có thể học được nhiều thứ như vậy, tình chất đã lấy hết khả năng của hắn ra rồi. Nếu có thể qua được mấy trò ăn chơi đầy của con già giàu, thì chuyện không thể xảy ra được. Đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Trên đời này, nước và lửa không thể hòa vào nhau, thiện ác chẳng thể ở chung đời một người không thể thứ gì cũng biết được trong đồng đã quyết ý nụ cười trên mặt chiến thanh phong nở ra một cách nhẹ nhõm hắn liền đứng dậy cười nói mặt quân quả là kỳ tài ngất trời liên tục địch chiến thắng chiến mổ không khỏi bái phục sắc đất. tiếp theo tài hạ cũng không muốn làm lãng phí thời gian của mặt quân nữa nên chúng ta cứ lấy hai trận chiến tiếp theo quyết định thắng thua đi trong hai trận nếu mặt quân thắng thì đưa ra điều kiện gì chúng ta cũng chấp nhận. nếu như bạc quân thua, thì cũng phải làm tương tự như thế. được chứ? về phần đánh cuộc, thì cũng tính y như như trận trước, như thế nào? đấu hai trận, cụ thể là đấu cái gì? khuôn mặt tạ không khỏi nghiêng đầu suy ngẫm. vừa nhìn cái bộ dáng không lộ ra vẻ gì của tên này, không biết là chơi chiêu gì đây. trận đầu chúng ta đánh bạc. chiến thanh phong vừa nói ra những lời này, khiến mọi người tròn vắn múa ngã. một vị chiến đại công tử văn vẻ phong lưu khiêm tốn giả nhận hôm nay là có thể lấy bạc cha để quyết thắng thua ta nghe làm sao ta đang nằm mơ sao hôm nay sao gặp toàn những chuyện kỳ lạ chấn động thế này miêu tiểu miêu có chút ngoài dự tính chân nàng chỉ thoáng liên tưởng đã biết ý đồ của quân đệ chiến già lông mày của nàng không khỏi dựng lên căm hận mà chửi một tiếng đê tiện đánh bạc à quân bạc tàn nhíu mày Tên này không phải là nhìn ra chân thân của mình, giờ lại chuyển qua bỡ đích ngựa cho mình sao? Mình tranh cái gì nhất, hắn lại chuyển qua đấu cái đó là sao? Thật sự là trúng tủ mà. Lúc nãy mình thật sự sợ tên tiểu tử này khiến ta cùng so thư pháp với người khác. Tài nghệ của ta đây chỉ là thượng thừa thôi, còn xa mới là đại gia Tiểu tử kìa, nếu thật sự có não, sao không gọi một tên thợ may đến cùng ta so theo thủa may vá? Hay là tìm một nữ nhân cùng so sanh con với ta? Vậy chẳng phải là ta đầy phải xấu hổ cuối đầu nhận thua sao? Tại sao hết lần này đến lần khác? Lại trong lĩnh vực ta giỏi nhất mà khiêu chiến vậy? Trước cuộc, là người ngu xuẩn hay là muốn cùng ta diễn xong hoành? Ta không nhớ là đã tự mua chuột tới tiểu tử kia mà. Đúng, chính là đánh bạc. Do hai người chúng ta cùng đánh, mỗi người chúng ta. Để ngân phiếu một trăm ngàn lượng đạm mốc, lấy hai mươi tám ván làm giới hạn. Đến cuối, người nào có số ngân phiếu nhiều hơn sẽ thắng. Ánh mắt Chiến Thanh Phong không khỏi chăm chăm, nhìn chặt vào mặt quân mặt tà, không bỏ sót bất kỳ biểu hiện nào của hắn. E sợ là chọn phải lĩnh vực mà đối phương am hiểu, mặc dù việc này không có khả năng xảy ra. Mặc dù khả năng này thật sự không, sau một hồi chú tâm quan sát, Chiến Thanh Phong cuối cùng cũng tạm thời yên lòng, vẽ kinh ngạc trên mặt đối phương xem ra không phải là giả, mà đề nghị này của mình quả như là khác xa, ngoài dường liệu của giả. Xuất chiều một cách bất ngờ như vậy, thật sự là rất tốt. Chiến thanh phòng thoáng nở nụ cười tàn nhẫn, bản thân mình đã bậy tranh dịu tận bưu kế. Thậm chí ở ngoài cuộc cá cược, bản thân cũng đã bày một nước cờ khác, ván này thắng chắc. Nhưng hắn không hay. Bẻ bất ngờ ngoài ý muốn của quân mặt tại lúc này thật sự, không phải vì không biết đánh bạc, mà là hắn đối với chuyện này rất tinh thông. như chiến thanh phòng mong muốn trận này ai thắng ai bại, có lẽ đã chú định rồi. Cụ thể đánh cuộc ra sao? Quốc bác tào lộ ra vẻ gà mờ hỏi. Một người một bài, trở bài sao lớn nhỏ à? Chiến Thanh Phong không khỏi cười thành tiếng, quả nhiên là một tên gà mờ. Không, chúng ta so điểm. Lấy tổng điểm để phân định thắng thua. Chiến Thanh Phong dùng một giọng thâm trầm nghiêm túc nói. Tổng cộng so hai mị một ván lấy một trăm vạn trai để cá. Ai thua thì bớt sạch. Cái này cũng đơn giản, không phải là giống như ném bóng tròn thôi sao, ta đồng ý. Cuộc mặt ta xoa xoa tay. Thật sự nhiều năm không chơi lại thứ này. À đúng rồi. Mà ta nói cho chiến đại công tử biết. Ta có vận may đặc biệt. Loại tiền bạc trên trời trời xuống như vậy. Là thứ ta thích nhất. Nên vàng lần đừng để ta ăn sạch và khóc nhé. Ở đây nhiều người nhìn như vậy. Thắng hay thua cũng thật sự dọa người mà. Mà một bán một vàng. Ta không có tiền để cược. Ta khi nào lại có nhiều tiền như vậy? Hay để ta về tranh già, Tìm tao thánh hoàng để bượng ta cho người mượn, ta cho người mượn. một câu này đồng thời xuất phát từ miệng của hai người, theo thứ tự là chiến thanh phong và miêu tiểu miêu. khác biệt duy nhất là khẩu khí của chiến thanh phong lộ ra mười phần vui sướng vì con muội của mình sắp chơi vào bố cục mình bày ra, còn của miêu tiểu miêu là sự lo lắng khó nói nên lời. nếu miêu tiểu Thư đã tính nhịn ta như vậy, thì ta sẽ mượn tạm của miêu tiểu Thư một trăm vạn lượng. Sau đó nếu thắng thì tự nhiên sẽ trả lại gấp đồi. Nếu đã thiếu miêu tiểu miêu nhiều thế, quân mặt ta cũng không ngại thiếu thêm chút nữa. Dù sao phận nhân tình này cuối cùng hắn, cũng sẽ trả lại gấp bội. Cũng xem giữa giúp huyển phủ các người, nguy cơ trong tương lai, xem như là ta bánh ít đầy bánh quay lại. Trả lễ người. Mắt nhìn con xuất sắc trên bàn, mọi người ở đây không khỏi hóa đá. Một lúc lâu sau, Chiến thanh phong mặt đờ đẫn, nhìn trước mặt bàn trống chân của mình, lại nhìn sang phía đối diện, trước mặt quân mặt ta là một chồng ngân phiếu thật dày. Chiến thanh phong lúc này muốn điền định giống như lời tiên tri của quân đại thiếu gia vừa rồi, hắn thật sự muốn khóc. Hắn còn không biết mình cuối cùng đã thua ra sao nữa. Chiến thanh phong chỉ cảm thấy trong đầu mình hoàn toàn trống trọng. Mấy trận đầu chẳng phải là mình hoàn toàn thắng lợi sao, khiến đối phương chỉ còn lại 20 lượng, thắng liên tục 8 trận, thắng lợi sáng lạng ở trước mắt, mà bản thân mình lúc đó còn cười nhạo tên này cái vận may trong truyện thuyết của gã sao giờ lại mất lĩnh, tiền từ trên trời không rơi xuống, mà lại muốn lấy hết tiền của hắn, chỉ hai trận nữa là có thể hát bài ca khởi hoạn rồi, nhưng sau hai trận cuối cùng lại xảy ra thay đổi đến bất ngờ như vậy chứ thua hai trận liên tục trong lòng hắn còn đang khó chịu không biết sao, tên này gặp được vận may như chó ngáp phải trụi thế này thì 16 ván kế tiếp Bản thân hắn một ván cũng không thắng được. Hơn nữa, mấy ván sau, bản thân hắn chỉ chuyển bại thành thắng mà tăng lớn số tiền đặt cược lên nhằm một ván quyết ăn cả. Nhưng hoàn toàn vô dụng, uu u, -u làm sao, lại là đem đóng ngân phiếu của mình, ném đi vèo vèo, là 500 vạn lượng đó. Mà cũng quái lạ, hai người ngồi gần nhau như thế, lại có không ít người ngồi bên cạnh quan sát trận đấu, mà mỗi người ở đây, ai cũng chẳng phải là hạng soạn. Nên dù một vị thánh hoàng ở đây dùng huyền khí làm loạn cũng sẽ bị nhận ra. Chuyện này không thể nào xảy ra được, như vậy nghĩa là trong mấy trận đấu này chắc chắn không có người dùng huyền khí làm loạn. Nhưng sao đối phương đã thắng liên tục như thế trẻ trẻ thế kìa, mà động tác, ném xuất sắc của người này cũng thật sự rất vụng vệ, nhưng hắn tùy tiện ném xuất sắc ra một cái lại có thể trai điểm lớn hơn mình. Có một lần thậm chí ném ra 6-6-5, 17 điểm. Này cơ bản, Đều liền thật gần như là lớn nhất trời. Ai mà ngờ, cái tên kia quang đại một cái, lại ra ba con xấu, Ăn sạch cá bạn. Chẳng lẽ là có quỷ à? Hay là đối phương thật sự có vận may mang tài lộc đến? Người thua, à? Mặt quân dạ ngồi đối diện có chút hưng phấn nổi rồi hắn liền tung tăng ôm đóng ngân thiếu hướng về miêu tiểu miêu mà đến. Miêu cô đơn, thiếu cô một trăm vạn lượng, may mắn không bèo xấu. Lúc trước ta đã từng nói qua. Nếu thắng sẽ trả lại gấp đôi, đây còn có cả tiện lãi là 300 vạn lượng. Mời cô Gordon đếm lại đi, ha <cười> ha. Thật sự là trả lại gấp đôi, ngoài tiền vốn là 100 vạn lượng, còn thêm vào đó là ngân phiếu 200 vạn lượng, thật sự là đại thủ bút, mà đây cũng chỉ là một nửa trong tổng số tiền đánh cược. Chiến đại công tử kia vì cầu thắng mà đặt rất nhiều, cuối cùng tổng cộng thua chừng 500 vạn lượng ngân phiếu, với miêu Tiểu View cho mượn 100 vạn. thì bây giờ đang có một đửa là 300 vạn lượng, còn quân mặt tạ lại đang giữ một đửa còn lại. 300 vạn lượng. con số này thật sự khiến cho người ta khiếp sợ, mọi người đây không khỏi kinh hãi thầm thang, lại dây dứt tiếc đuối. Tại sao lúc này, bản thân lại không chủ động hỗ trợ một số bạc lớn chứ? Mất một chút công sức là có 200% lợi nhuận ở nhà. Mặt Quỳnh Người thật sự làm cho ta không biết phải nói sao nữa. Miu Tiểu Miu không khỏi cười khổ. Mặt lộ ra tâm tình phức tạp khó nói nên lời. Thật sự, vừa nãy, ta cũng một phen toát mộ hôi hộ. Nàng không thấy ta lúc đầu thua sao, thiếu chút nữa là bất trắng, may mắn là vận may của ta trở lại đúng lúc. Tự nhiên là đại sát tứ phương rồi. Nói nhỏ cho nàng biết, thật ra ta không biết đánh bạc như thế nào đâu, chỉ vì may mắn mà mọi thứ đều như ý. Những lời này của quân mặt ta thiếu chút nữa khiến cho chiến thanh phòng đang đứng ở phía sau nổi điên. Nhưng hắn vẫn nghĩ mãi không trai được. Tại sao mình thua ở đâu? Nhìn cách nào đi nữa, thì thủ pháp của tên gia hỏa này thật sự chẳng ra xào, nhớ cử nhất động đều giống như một tên gà mờ. Vậy mà, hắn lại có thể thắng. Hắn lại có thể thắng. Bản thân mình không biết phải trải qua bao nhiêu thử thách, tôi luyện tâm tính. Có thể nói là thường xuyên đến sòng bạc. nhiều là che giấu, hành tung mà đi, nhưng vẫn hay thắng lợi trở về. Đố thuộc của mình cho dù so với cái thứ gọi thần cấp cũng chẳng kém bao nhiêu. Tin chắc là những người ở đây, hôm này không một ai cao tay hơn mình, nhưng kết quả là thực sự có vẻ tin đuổi. Hắn lại bị một cả hoàn toàn dựa vào vận bay đánh bại. Vận bay phát tài à? Chẳng lẽ là có thứ này thật sao? Nhưng dù chiếc thanh phong có nghĩ đến đâu đi nữa, kết quả hắn vẫn là kẻ thua cuộc, mà còn không biết là đã thua ra sao. Lại thua mất một khoảng lớn là 500 vạn lượng, nhưng sau cùng vẫn còn một đứa hy vọng. Hiện tại, hắn Bất chấp tất cả mọi giả, đều đem tất cả hy vọng đặt vào một ván cuối cùng, đấu huyện thú. Cuộc thứ đầm, đổ đấu thú, đấu huyện thú. Chiến thanh phòng cơ hội lấy âm thanh nghiến trang nghiến lợi, nói ra những lời này, hiện tại lịch dẫn quyết chiến cuối cùng. Hắn cũng bất chấp cái gì mặc mũi hay không mặc mũi. Nếu như thua. Phần hậu quả này, mặc dù là quýnh để hai người bọn hắn cũng chịu không đổi, nào còn suy nghĩ cái gì mặc mũi với không mặc mũi chứ? hiện tại duy nhất chỉ có thể trong cày vào vị, mặt quân dạ này cũng không hiểu được cách ăn chơi của bọn công tử, coi như hiểu được cũng không nên tịnh trọng, bởi vì quên đệ chúng ta thật sự thua không đuổi mà. Bất quá đấu huyền thú cũng cần có nhiều kỹ xảo khống chế trong đó, cho dù là gian lận làm cạn cũng phải đem lại thắng lợi cho ván cuối cùng mới được. Đấu huyền thú à? Khóe miệng quân mặt tàn, khẽ nhất thiếu chút nữa mở miệng cười to. Này quên đệ, suy cho cùng tính toán cái gì vậy? Coi như bán đứng gia tộc của mình, có vẻ như cũng không cần làm quá đáng như vậy chứ. Với mức trực tiếp chính mình, đem đi bán luôn chữ. Ngươi cư chiên để cho ta một vị vương giả, của thiên phạt xâm lầm. Người mang trong bệnh thứ toàn bộ huyện thú đều thèm nhỏ giải, khai thiên tạo hóa cộng, đi đấu huyện thú cùng với các người. Trong thiên hạ, còn có chuyện tình tốt như vậy, dần đến cửa sao? Không sai, chúng ta muốn đấu huyện thú. Chiến thanh phong trong mắt đã thấy tơ máu ẩn hiện. liên tiếp bốn đổ cuộc thật sự là thua rất ước ức vừa rồi y đã cố kìm nén bản thân mình không nổi điên lên chó trang đã nắm chắc thắng lợi ở các trận đó nhưng không hiểu sao ngược lại còn bị đối phương phản kích cuối cùng là lỗ vốn nặng hắn thậm chí còn có một loại trực giác khó có thể tin được vô luận chính mình muốn âm mưu gì cũng đều nằm trong dự liệu của đối phương đều bị đối phương đùa bẩn trong lòng bàn tay cái này cũng không giống mình bố trí âm mưu mà ngược lại giống mình Đang lao đầu vào cạm bẫy quân mạc tà bày sẵn. Đấu huyện thú, ta cũng không phản đối. Bớt quá huyện thú đấu như thế nào. Còn nữa, ta không có huyện thú à. Quân mạc tại lúc này thật sự không hiểu nhiều lắm. Quân đại thiếu gia quá thật trên thực tế là vương giả thiên phạt xâm lâm công hoạ. Nhưng đối với cái gọi là đấu huyện thú quá thật là dốt đặc tráng mai. Ta sẽ cho ngươi đem huyện thú lại đây. Yên tập, chúng ta so thể hình cùng kỹ xảo. Huyện thú chỉ có phẩm cấp khá thấp. Nếu là phẩm cấp cao, chứ bằng khí tế lại có thể so thắng bại, các bạn không cần phải so đấu. Chiến Thanh Phong nói, về phần huyện thú tham gia so đấu huyện thú. Toàn bộ đều đến từ đấu thú trường, cũng không phải do ta và người nuôi nẫn, nếu không cũng mất đi tính công bằng. Nói như vậy, quy tắc chung là ta và người đều cùng tự lựa chọn con để chúng tiến hành quyết đấu một trận à. Phương mặt ta hỏi, không sai. Chiến Thanh Phong cười lạnh nổi chớ có trách ta không nhắc dở người. Lựa chọn huyện thú cũng là một môn học vấn, nếu thua cũng chỉ có thể trách. Ánh mắt không mình, nếu người thắng cũng chỉ là do vận khí. Bởi huyện thú, một hồi mang đến vận lớn có bộ giặc giống nhau như đúc, kích thước lớn nhỏ như nhau, phẩm cấp cũng y hệt như nhau, thậm chí ngay cả màu lông cũng giống y như vậy. Ta thật sự vô cùng muốn biết vận hạn của mặt đại thiên tài có hay không, mãi mãi may mắn à, vận may tỏa sáng hay không. Tự nhiên. Lát nữa sẽ biết, ta hiện tại chỉ muốn biết, cái gọi là đấu huyện thú, thủy chung như thế nào mới phân trở, thắng bại đây. khuôn mặt ta thoáng câu mày. Khi song phương xác định, đã chọn lựa xong, sau đó ở trên đầu hai huyện thú phân biệt, bôi lên hai vòng tròn màu sắc bất động. Luật thi đấu rất đơn giản, thắng thì sống, bại thì chết, ai thắng ai thua, tự nhiên vừa xem là hiểu ngay. Chiến thanh phong nổi. Hắn một mặt lên tiếng giải thích, một mặt trong lòng cũng chậm trải buông lỏng xuống, hơn nữa cũng mượn thậm, xem tra tên, mặt quân dạ này, đích thực là không biết bí quyết đấu thú rồi, băng công, hắn sẽ không thể, ngay cả quy định cơ bản, dễ hiểu vậy cũng không biết. Ván này xem ra sẽ chân chính thấm khoái, nắm chắc thoát khỏi số phận, bốn ván liên tục bài trận, thậm chí, ván thứ tư rõ ràng là thua, khi chiếm cứ ưu thế lớn lao dưới tình huống... Đối phương lâm vào tuyệt địa Trước mắt, chiến thanh phong quả thật là thua mãi Nên có chút sợ sệt Ngay trong tình huống trước mặt Xem như đã nắm chắc Trong lòng cũng thấp thởm không yên Thì ra là thế, ta hiểu rồi Quân đại thiếu gia gật đầu Nhân tiện trong khoảng thời gian này Sớm đã có người tra tròi thuốc ngựa Tiến đến trường đấu an bài thủ tục Muốn đám người đem huyện thú vận chuyển đến bên này Ở đây có nhiều đại nhân vật như vậy đến xem, chẳng lẽ muốn tất cả mọi người đều phải lặng lội mà đi bộ à? Cái này cũng không khỏi có điểm không hợp lý. Hơn nữa, các công tử thiếu gia ở đây tùy tuyện cũng có một ít thế gia, muốn trường thủ nghe mệnh lệnh. Nhưng một cái đấu trạng nho nhỏ thật sự là một việc quá mức dễ dàng, bất quá chỉ làm, tiểu sự tình thôi. Trong thời gian ở đây chờ đợi, miêu Tiểu miêu gấp gáp, khó dạng đuổi lôi kéo quân mặt tạ qua một bên giải thích cho hắn một ít yêu cầu, cùng quy củ. Mặc dù thời gian cấp bách, nhưng lâm trận mới mài gươm. Bước quá chỉ mong gấp gáp, tìm một tia hy vọng chiến thắng. Chiến thanh phong làm cho vẻ không quan tâm, nhìn qua giả vờ trọng lượng, không để bụng. Nhưng trong lòng là âm thầm buồn cười, cái trò đấu huyện thú này, cũng là một môn. Đòi hỏi, kỹ xảo học vấn phi thường. Những con huyền thú này chiến đấu chỉ dựa vào khí thế bản thân, chứ không thật sự. Không sai biệt lắm, chủ yếu là đấu thú dân ở ngoài vọng đấu chỉ huy, ngoài ra còn phụ thuộc vào sự khiêu khích của địch thủ. Những cái này đòi hỏi, kỹ xảo đặc biệt không có vài năm thời gian hùng đúc, không ném cha từng bó bạc lớn, làm học phí, quyết không thể đạt được, thật khó học vô cùng mà. Quân đại thiếu gia không biết, ở ngoài đấu thú trận có người vì thua sạch tiền tài, mất hết căn đảm sống, mà dơ đau tự sát. Những người đó có khi cả đám đều là tiền bối đấu thú một thời, đầy tài năng. Nếu không phải là cao thủ trong làng đấu thú, không nắm chắc chiến thắng cũng sẽ không đem bản thân và tính mạng gia đình đổ thú à. Lại nói, Chiến Thanh Phong có cảm giác tự tin nắm chắc thắng lợi bười phần trong tay, bởi vì tại chiến gia, ngoài trừ bí tịch võ công tu luyện, còn cất giữ một quyển sách cổ lưu truyền từ thời cực thịnh của Tổ tiên vốn chỉ năm đó của ưu đệ nhất thiếu, đốt toàn bộ bí kiếp tu luyện trong thiên hạ. Nhưng, tiểu đệ tử của hắn cũng chính là chủ nhân huyển phủ đời thứ nhất, lén trộm giấu đi mấy quyển công pháp tu luyện đặc thù. Quyển sách cổ này cũng là một trăm những quyển pháp quyết tu luyện đặc thù đó. Cho đến đời sau, khi dựng lên bắc đại thế gia kế nghiệp, vì lão tổ tông kia, vì tăng thực lực của người mình để giúp cho thế lực hậu nhân mình, vững vàng như bản thạch mà mang những quyển bí kíp chân quý đưa ra, nhường cho bác đại thế gia từ mình lựa chọn. Lúc bấy giờ, cuốn huyện thú bí quyết cũng không chỗ hữu dụng mà y như gân gà vậy, bởi vì nó dù sao cũng là một pháp môn tu luyện, có điều không thể dụng trong việc giao đấu, giết địch mà thôi. Nhưng vào thời đó, chiến gia trong huyện phủ là một gia tộc bé nhỏ, miễn cưỡng được nhập vào trong bác đại gia tộc mà thôi, cũng không còn cách nào đành phải chịu gượng vui, cầm lấy một quyển có giá trị, thấp nhất trong đó, chung Quy dù sao cũng không thể so sánh với những thế lực khác bành mẽ Nhưng sau qua mấy ngàn năm, tình trạng này đã phát sinh biến đổi mạnh liệt. Chính bởi vì có được bản huyện thú phổ này, người chiến gia tu luyện, tuy chẳng chậm chạp nhưng lại có được năng lực thân cận gần gũi với huyện thú, tuy rằng bởi vì nội dung quyển cổ thư không đầy đủ, nên cũng chỉ có thể có hiệu quả đối với bác cấp huyện thú trở xuống, nhưng như vậy cũng đã mang lại cho chiến gia vô số tài nguyên. Mà chiến gia đúng là dựa vào quyển bí quyết huyện thú, có vẻ như gân gà này, mà ở huyện phủ từng bước vượt khởi mãi đến hôm này đạt được địa huy hoàng, nhất cử nhất động đều có sức ảnh hưởng cực lớn. Phải biết rằng, Kinh tế vô luận ở thế giới nào cũng đều chiếm một vị trí chủ đạo. Có tiền liền có thể làm được tuyệt đại đa số chuyện tình người khác, thậm chí cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Chuyên gia chính là nắm trong tay hậu quan của đồng tiền. Có được kỹ năng thần dị như vậy cho nên chiến gia ở huyện phủ, sở hút toàn bộ huyện thú, tất cả các phương diện có liên quan đến huyện thú, đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Trò đấu thú này đương nhiên có một phần quan trọng là sản nghiệp chiến gia. Cho dù là một ít huyện thú hơi yếu, chỉ cần được chiến gia dạy dỗ một thời gian, cũng có thể chiến thắng kẻ địch hùng mạnh hơn một bậc. Chính vì chiếm ưu thế vượt trội như vậy, chiến ngọc thụ mới đề xuất, kiến nghị, làm cơ sở cho trận chiến thứ năm. Mà loài tình huống này, bên trong huyện phủ cố nhiện, cũng là một bí mật không lớn không nhỏ. Nhân thân là cháu gái của phủ chủ, Miêu Tiểu Miêu tự nhiên là biết được, cho nên năng mới càng thêm lo lắng. Mạc Quân Dạ không biết điều này. Hiện tại chiến gia là có ưu thế, tiền thiên lớn như vậy, thật nặng không tìm được kế hay nào giúp hắn lấy yếu chống mạnh, lấy nhỏ chống lớn, đầy chứ. Trong nhất thời, Miêu Tiểu Miêu quả thật trăm mối tơ vò, bởi vì nàng lần này chân chính nhìn không ra. Mạc Quân Dạ có thể lấy đâu ra nửa điểm hy vọng chiến thắng? Lần này có thể hoàn toàn bất động so với những lần chứ? Nhưng lần trước có thể lợi dụng tỉ mỹ tình huống, thậm chí là dựa vào vận khí để giành thắng lợi. Nhưng hiện tại coi như tiếp tục có vận khí thiên đại, may mắn đi nữa thì sợ cũng uổng công. Đối phương chính là có được thực lực tuyệt đối à. miêu tiểu miêu âm thầm thở dài một hơi tiếc đuổi. miêu cô nương, cô làm sao vậy? khuôn mặt ta lơ đảng nghe nàng giảng dạy, giờ đột nhiên thấy nàng thở dài ai oán, không khỏi theo tiệm thức hỏi một câu. Chiến gia quá thật là bị ủi. Quỳnh cười nhìn là không biết gì hết. Miêu tiểu miêu tức khí lên, nhìn không được đem chuyện này từ đầu đến cuối, nói ra một lượt, cuối cùng giấu mày than thở. Trận cuối cùng này có thể nói là một phần thắng, cũng không có à? Không thể nào, chẳng lẽ chiến gia có thể lợi hại như vậy? Huyện thú như nhậu trong tay bọn họ, đều có thể biến đổi như thế sao? Điều này sao có khả năng chứ? Phương mặt ta, ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, đây là sự thật, sự tình trên thế gian này, từ xưa đến nay chỉ có chuyện con người không tưởng tượng được nhưng không có chuyện nào không làm được chiến gia quả thực là có loại bổn sự này miêu tiểu miêu u sầu than thở muốn tại trận này tiếp tục nhờ vận khí thắng lợi căn bản chính là không có bất kỳ khả năng nào chiến gia tại trận cuối cùng đưa ra đề nghị này chính là muốn xua đi hết thảy may mắn của người muốn bằng thực lực tuyệt đối bản thân tuyệt để để đá bại quân đó chưa chắc chờ chắc nếu là chuyện Quân Mạc Tà còn có thể thúc thủ nhận thua, nhưng vì đấu huyện thú thì quân đại thiếu gia mà nói mình đứng đệ nhị, chỉ sợ dù là cửu ưu đệ nhất thiếu có đích thân quay lại cũng chưa chắc, dám nói mình là đệ nhất. Đối với ván đấu cuối cùng của quân Mạc Tà, có trăm triệu lần nắm chắc, nhất định sẽ giành thắng lợi. Chiến gia có thể làm nhiều nhất cũng chỉ có động tác, tới cảm xúc của huyện thú mà thôi, không thể nào hơn được nữa. Còn bốn thiếu gia là có thủ đoạn làm huyền thú trong nhà mắt trực tiếp tiến dài. Dám so với ta, chiến gia xem như là gặp vận cức chó à. Giỏi lắm là đem bản thân nhảy vào hố phân, càng vung vãi càng thủi. Hãy xem bản thiếu gia ta chơi đũa hắn thành phế luôn nhà. Trong khi chờ đợi, chúng nhân cũng ồn ào sôi nổi, thảo luận. Ngay cả các giám khảo trong đấu trường cũng đều cho rằng chiến gia lúc đại tất thắng không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ không có bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra. Chiến thanh phong vũ sắc mặt, như sắp phát hỏa, rốt cuộc cũng bộc phát điên cuồng. Dù cho ngươi là không linh thể chất trong truyện thuyết, thì như thế nào, coi như ngươi thắng, cả bốn trận, thì như thế nào, chỉ cần ngươi thua trận cuối cùng này, ngươi sẽ xong rồi Ngươi thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Tất cả mọi người đều đang trong ngõm, chỉ có quân bạc tà, là nửa nằm nửa ngồi trên ghế nói chuyện với miêu tiểu miêu. Miêu cô nương, nàng mang theo khăn che mặt, không cảm thấy khó chịu sao? Quân mặt ta nói, không khó chịu, không hề à, tại sao ngươi lại hỏi như vậy? Miu tiểu miu kỳ quái nhìn hắn, ta cảm thấy rằng, khó có thể đeo khăn che mặt trong thời gian dài được. Nàng thử nghĩ xem, bây giờ là mùa xuân, bão cát lớn, đeo khăn che mặt thì vẫn có tác dụng, nhưng cũng không thể mỗi ngày được như vậy, làm như thế ngược lại không tốt cho da mặt, dung màu xinh đẹp là do trời cao ban ơn nhưng cũng cần phải trải qua mưa nắng, tuyết sương, ma luyện mới có thể bày ra phong thái động dân chân chính nà. Mặt quân nói tất nhiên là có lý, tuy nhiên cái khăn che mặt một lời khó nói hết. Miêu tiểu miêu thở dài một tiếng rất nhỏ nói, à, chẳng qua nhìn dáng vẻ của cô nương cũng đã làm điên đảo lòng người. Nếu như có một ngày quân bổ có thể thấy gương mặt như hoa như ngọc của nàng thì thật là may mắn à. Quân mặc ta. Sơ sơ mặt, thấy nhìn đối phương không muốn đàm luận vấn đề khăn che mặt, hắn cũng không mặc dậy tiếp tục, nên chỉ đành khen tạm một câu rồi lại câm miệng. Nhưng một câu khen ngợi của hắn vừa thốt ra vừa ra khỏi miệng chỉ thấy nhãn thận Miu Tiểu miêu đột nhiên trở nên xấu hổ tránh né. Cho dù cách một tấm lụa nhưng vẫn cảm nhận được, có thể cảm nhận được khuôn mặt của Miu Tiểu Miu, đằng sau tấm lụa trắng đang ẩn đỏ, thậm chí cả cổ xinh xinh kia cũng đang đỏ lên. Mà mấy người nghe được câu của hắn, liền nhìn quân Mạc Tà vẫn mắt như nhìn thấy quái vật, có vài người trẻ tuổi giận dữ nhìn quân Mạc Tà giống như trong thấy kẻ thù giết cha vậy, muốn lao vào hung hăng giáo huấn hắn một phèn. Ấy, đây là thế nào? Ta nói sai điều gì sao? Quân Mạc Tà nhức đầu cái chút không hiểu. Hắn chỉ là khen đàn một câu, tại sao mọi người lại kích động như vậy? Xin hỏi quân quân, từ lúc vào trong huyện phủ đã từng thấy một nữ hài tử nào chưa vậy? Miêu Tiểu Miêu không trả lời thẳng thắn vấn đề, hắn thắc mắc mà hỏi ngược lại. Tuy đàn vẫn xấu hổ như cũ, nhưng giọng nói đã bình thường trở lại. Quân mặt tà ngẩn ra, nhất thời nhớ đến bản thân vẫn không chú ý thay đổi bất thường lớn nhất này. Nhưng từ khi đi vào bên trong huyện phủ, hắn vẫn chưa nhìn thấy một nữ hài tử nào cả. Nguyên lại từ lúc hắn bước vào huyện thành, thì ngoài trừ Miêu Tiểu Miêu trước mặt, thì chưa hề nhìn thấy một nữ nhân trẻ tuổi nào khác. Lẽ nào nữ hại tử ở huyện phủ, không đi ra ngoại mà chỉ ở nhà sao? Nếu trên đường cứ gặp nữ nhân thì cũng chỉ toàn là mấy bác gái nhiều tuổi mà thôi. Đây là có chuyện gì? Trong thấy ánh mắt ghi hoặc cú vân mặt tà, miêu tiểu miêu cười trộ lên. Vốn công tử không phải là người bản phủ nên không biết nguyên nhân trong đó cũng phải. Ở trong huyện phủ chúng ta, Việt Nam nữ nhìn thấy mặt nhau cực kỳ nghiêm trọng. Nữ tử chưa có hùng phối đều không được phép ra khỏi cửa. Cho dù có ra khỏi cửa thì cũng phải mang khăn che mặt mà có ở nhà, khi gặp khách nhận chưa quen thuộc có phải mang khăn che mặt. Một vài gia đình, còn bắt nữ tử từ 13 tuổi đã phải mang khăn che mặt rồi, ngay cả thân sinh phụ thân của mình cũng không được nhìn thấy, chỉ có tìm được bạn đời của mình, sau khi thành thân mới có thể cởi khăn che mặt trước mặt trường phu, rồi từ đó về sau không cần mang khăn che mặt nữa. À, quân đại thiếu gia hiếm hoài lắm, mới cảm thấy xấu hổ như bây giờ, Tốt xấu thế nào cũng không nghĩ đến bản thân thuộc miệng nói một câu, vậy mà liên quan đến trực tiếp chung thân hạnh phúc cả đời của con gái nhà người ta. Cái này thật đúng là huyện phủ chúng ta có truyền lưu một câu thơ. Trong ánh mắt miêu tiểu niêu, đột nhiên xuất hiện vẻ mông lung trăm ngắm một lúc trời đọc. Cô gái đôi tám, thước tha duyên dáng tựa như tắm lụa cả đời trắng như tuyết, kiếp đây không cần quay đầu hối tiếc. Chàng muốn nhìn mặt thì làm lễ tam sinh, ăn hỏi. Hai con người quân mặt tà mở hết cỡ, cảm giác như mình biến thành một đầu heo vậy. Người ta mang khăn che mặt là việc của người ta, mắc bớ gì đến mình mà mở miệng thắc mắc. Chỉ một câu nói mà đem đến viện phức lớn. Có khi chết cũng không biết tại sao mình lại chết. Ý tứ bài thơ này tự nhiên quân mặt tà hiểu được. Cái này gọi là phong tục. Điều này hắn cũng không là gì. Bởi vì truyền thuyết của các gia tộc thiểu số trên thảo nguyên chính là như vậy. Thành âm miêu tiểu miêu như mộng như ảo chuyện đến, nhẹ nhàng nói. Hầu như toàn bộ đứa nhân huyện phụ chúng ta đều mong ước bản thân mình có thể mang lụa trắng tìm đúng ý trung nhân của mình rồi trở thành tân nương, đó chính là niềm hạnh phúc nhất, còn ngược lại thì chính là ác mộng buông sướng. Nàng nói xong liền nhìn thẳng vào mắt quân mặt tà trong ánh mắt mang theo một bảnh ôm dù và chờ mong cũng như các cô gái khác trong huyện phủ đều luôn mang theo bồng tưởng của mình, luôn chờ mong ý trung dân và mặc sức tưởng tượng về người bạn đời của mình. Quân Quân, đột nhiên nhãn thận miêu Tiểu miêu trở nên nóng chảy, lấy tâm tình dũng mãnh không sợ gì mà cắn răng nổi. Nếu Quân Quân thật lòng muốn nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu miêu vậy, trong lòng Quân Quân tà giật thoát một cái, nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khóc. Mẹ ơi, lẽ nào lại gặp đại viện Toái thật? Hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Nói ta không đề nhịn, đánh chết ta cũng không nhịn, vậy khẳng định sẽ bị miêu đại tiểu tư ghi hận, cộng thêm thương tâm cả đời, thậm chí sợ rằng sẽ bị cả miêu già trụy sát. Cục diện mình vất vả lắm mới tạo ra được trong huyển phủ, nhất định sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy nói là muốn xem mà Vậy cũng không được. Cô nương, ta không cố ý à? Chuyện này không phải nói một câu là được, càng không thể đáp ứng không có trách nhiệm được, ta cũng không phải xuất sinh à? làm thế nào bây giờ? đáp ứng cũng không được, mà không đáp ứng cũng không sống, cứu mạng à? trong lòng miêu tiểu miêu bây giờ giống như một chú đai nhỏ đang nhảy loạn lên, nàng tự nhiên là không biết việc quân tiên sinh đại hỏi điều đó là có ý gì. thật sự hắn không biết, huyễn phủ có phong tục đại hay là mượn cơ hội để thổ lộ tấm lòng với mình đây? nếu là hắn thật sự không biết, ta nên làm cái gì bây giờ? nếu quả nhiên là hắn chiến thắng, chiến gia quân đệ rồi, nhưng đó biểu lộ với ta. Một khi ta từ chối, có thể tạo thành đả kết đối với hắn hay không, cơ hội cũng không có nhiều lần. Càng nghĩ, trong lòng miêu tiểu miêu, càng cảm thấy bân khuân, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết bản thân đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy trong đầu có hàng trăm hàng nghìn, luôn suy nghĩ trúi bời như tơ vò. Nàng vì đến việc các đại thiếu gia trong huyện phủ, đều gặp qua thế, nhưng cũng không hề có một tí cảm giác nào, nếu phải giao chung thân cả đời cho những người đó. Thi thà cả đời không lấy chồng còn hơn, mà trước mắt, chính mình là quân mạc đà. Đại danh định định, từ khi đến, đã làm cho cả huyện phủ oanh động. Chẳng những bề ngoài anh Tuấn, mà một thân tài học cũng hơn người. Ngoài ra khí chất của hắn, lại càng làm cho người ta yêu thích. Hơn nữa chức người hắn, mơ hồ, có chứa một củ mùi vị tươi mát tự nhiên, khiến cho người ta vừa nghe tới. Liên cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng Tuy mới gặp Nhưng nàng có thể cảm nhận được Hắn tuyệt đối là đáng giá Để bản thân giao phó cả đời Người như vậy mà còn không chấp nhận Tiểu miêu à tiểu miêu Vậy ngươi còn muốn người thế nào nữa Ngươi còn suy nghĩ điều gì nữa Cơ hội ngay trước mắt Nếu bỏ qua thì cả đời này Sẽ phải hối tiếc Lại nói bản thân càng ngày càng lớn lên Số lượt đến nhà mình cậu thân càng ngày càng nhiều Nếu không vì việc chuyển người vào linh dược viên không có kết quả Nói không chừng, hôn sự bản thân của bị trường búi trong nhà định đoạt Nếu là vạn nhất ngày đó, trường búi trong nhà vì lợi ích gia tộc và hy sinh hạnh phúc của mình Vậy thì... Nếu như vậy chẳng bằng, thừa cơ hội này, tự quyết định chung thân đại sự của mình Nếu người nhà có tự ý an bại Mà bản thân mình đã có ý trung nhận thì cũng có lý do để tự chủi. Ngay cả cuối cũng không thể cùng một chỗ với hắn, nhưng với hội ức, kinh tâm động phát ngày hôm nay, chẳng lẽ cả đời này mình còn có thể để ý nam nhân khác hay sao? Mặc dù mới quen nhau còn không quá hiểu rõ về nhau, nhưng dựa vào trực giác nữ nhân, nàng hoàn toàn có thể chắc chắn rằng tuyệt đối hắn là người tốt. Hơn nữa, hắn là có thể đuổi danh khắp thiên hạ, cùng chiến gia tạo thành thế thủy hỏa không dùng sơ đăng chỉ băng vào tàu quốc phòng hắn chẳng có thể. vừa nghĩ tới khả năng quân mặt tà có thể thân vẫn dưới âm mưu của chiến giả trong lòng miêu tiểu miêu là cảm thấy cực kỳ đau đớn. cảm giác đau đớn này khiến miêu tiểu miêu kiên định với lựa chọn của mình. nàng chuyển ánh mắt nhìn về phía quân mặt tà, thì thấy vẻ mặt hắn đang rất khẩn trương, hai mắt có chút dài ra, trên đầu tóc mồ hôi lạnh, đang ngơ ngác nhìn mình, chờ đợi câu trả lời của mình từ hồ đối với việc đó, đặc biệt chờ mong. Vừa bước ra kỹ lại vừa khát vọng. Hóa cha, mặt quỳnh lại để ý đến ta như vậy. Miu Tiểu Miu cảm thấy như vừa được. Tắm bằng bật ngọt vậy, nhưng thời hai má nóng lên. Báo vật, dễ cầu, tình lang dư ý, khó kiếm. Đúng là quân mặt ta đã rất mong chờ câu tiếp theo của Miu Tiểu Miu. Nhưng, suy nghĩ trong lòng hắn lại ngược lại hoàn toàn với suy nghĩ của nàng. Trong lòng quân đài thiếu gia đang rất bồn trộm, cô nãi nãi nàng. Cũng không cần phải im lặng, đến nửa câu cũng không nói đó chứ. Số cuộc nàng muốn gì, có ý tứ gì à, cho dù có giết ta, nhưng cũng đừng lập ta kích động như vậy à. Chỉ là một cái khăn che mặt thôi mà, trong nhà ta có một bình giấm chùa cực lớn đó, ta còn muốn sống khi quay về nữa. Nhất là công phu của tuyết yên không thua kém gì ta, cho dù nàng ta muốn ngược đãi ta, ta cũng không dám hoàng thủ à. Ta có bao giờ làm chuyện thất đức đâu, ông trời à, phan cầu, ngươi buông tha ta đi, thần Phật tiên địa à các ngài, rủ lòng thương, từ bi bảo qua cho tiểu nhân đi. trong lòng quân đại thiếu gia âm thầm khẩn phải, suốt cuộc miêu tiểu miêu cũng mở miệng. tuy nhiên vừa rồi nàng cúi đầu một lúc, quân mặt ta có thể nhìn rõ vì bị nhân đệ nhất huyện phủ đã xấu hổ đỏ đến bừng cả cổ. thanh âm của nàng nhỏ như tiếng mũi kêu. thật ra tiểu miêu muốn nói với mặt quỳnh, nếu như mặt quỳnh muốn muốn muốn nhìn thấy chân diện mục của muội vậy vậy vậy, sau khi quân chiến thắng độ ước, 10 muội muội sẽ cho quân xem.